Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập ba của pháp sư thời Lê. Hãy nhớ ủng hộ a tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được để ở dưới phần mô tả của video và hãy để lại những comment cảm xúc của mình, những suy nghĩ của mình về tập truyện này ở bên dưới. Chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau sâu sắc hơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập ba trong cuộc hành trình của đạo sĩ hiện đại Trương Phong ở thời nhà hậu lê của đại việt sau một tháng suy nghĩ Trương Phong quyết định khai thật Dù sao thời đại này thì trương gia nhà mình vẫn chưa có nổi danh Cô nương kia vẫn không biết Ta tên là Hoàng Linh Tiểu muội này là Lý Phương Trương Phong còn chưa kịp hỏi Thì cô nương đã lên tiếng giới thiệu à, à, Thì ra là Linh Pháp Sư à, Ngưỡng mộ từ lâu <cười> Trương Phong bao hòa nói Ta mới lần đầu xuất đạo Lấy đâu ra Danh tiếng mà người ngưỡng mộ Hoàng Linh lườm hắn một nhăn cái Chuyện ngươi nói đến cũng chính là lý do ta về đây. Tiểu muội của ta Lý Phượng nghe tin quê nhà xảy ra chuyện kỳ quái, cho nên mới nhờ ta về nhà nàng xem xét một chút. Nào ngờ ngày hôm qua, khi đặt chân đến vùng này đã gặp phải tà vật. Chúng ta truy đuổi suốt đêm nhưng không bắt được nó. Cái gì? Hoàng Hoàng Linh, Hoàng Linh cô nương đã đã gặp được tà vật, phải chăng là rất lợi hại? Trương Phong giả bộ kinh ngạc nói, cũng không tính là quá lợi hại. Nhưng ta phát hiện khí tức trên người nó rất lạ Có lẽ không phải là tạo vật của nhân gian ấy lội hài Mới gặp một lần mà đã nhìn ra trương Phong giơ ngón tay cái khen ngợi Sau đó lại nói Thật sự thì cũng chẳng giống gì cô nương Thời gian qua ta cũng bí mật điều tra Cũng thu thập được một số tin tức Nếu như cô nương chúng ta ghép thành một cặp À, à, à không à, ý, ý, ý của ta là Chúng ta ghép thành một đội Một team để xử lý tạo vật này Hoàng Linh nghe ra ý tứ treo chọc trong lời của Trương Phong cũng không thèm đếm xỉa. Đối với nàng chuyện xử lý sự kiện thần quái giúp gia đình Lý Phượng lúc này mới là quan trọng. Nàng khẽ hờ lạnh một tiếng rồi nói: "Ngươi biết được gì thì nói đi, ghép đội cũng được. Nhưng đến lúc quan trọng, ta bảo ngươi tự bảo vệ bản thân cho tốt, thế là được rồi." À, "Tất nhiên, tất nhiên là như vậy chứ." Trương Phong âm thầm cười, sau đó kể lại tất cả những gì mình biết. Hắn ngày hôm qua còn đang lo Thực lực của hắn liệu có thể Thu phục được đám thi quỷ kia hết hay không Thật không nghĩ đến hôm nay Ông trời lại mang cho hắn một đại mỹ nữ giúp sức Hắn thật nghĩ cũng không có dám tưởng tượng À Hoàng Linh cô nương Thời gian qua ta điều tra lai lịch của đám tàu vật kia Bọn chúng vốn là thi quỷ Trốn ra từ địa ngục đó Cái gì? Là thi quỷ Đúng vậy không chỉ như vậy đâu Mà chúng hấp thu đủ âm khí từ thi quỷ mấy thôn gần đây. Lý Gia thôn của Lý Phượng cô nương cũng là một trong năm thôn đó. Nếu như vậy, chúng sắp sửa luyện hóa ra linh thân, đến khi đó là rất khó đối phó. Hoàng Linh nét mặt lo âu lại quay sang nắm tay Lý Phượng an ủi. Tiểu mỹ nhân Lý Phượng kia nghe vậy đã sớm khóc thút thít. Tiểu Phong, đại cậu lại làm phiền hai vị công tử này ạ, ăn uống Tiểu Minh đứng trong quầy, thấy Trương Phong nấn ná tại bàn của hai người kia, đi ra nhắc nhở. Hắn vừa dứt lời thì giọng nói trong trèo của Lý Phượng vang lên. Tiểu Minh ca? Tiểu Minh ngẩn người, như nghe ra âm thanh quen thuộc. Hắn đưa mắt tỉ mỉ quan sát, vì tiểu công tử kia, thì cả kinh miệng lắp bắp. Ê, ê, là, là, là, là, là, là Lý Phượng. Ê, dạ, là Lý muội." Lý Phượng mỉm cười, hai mắt vẫn còn đang động lại những giọt lệ gật đầu. Là muội. Mười năm rồi Mới gặp lại này sói ca vẫn tốt chứ Ê, đúng là muội rồi cả vùng này chỉ có muội mới dám gọi tiểu minh ta là sói ca tốt rồi ta còn cứ tưởng rằng sẽ không gặp được muội nữa tiểu minh mặt mày vô cùng phấn khởi tiến lên nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của lý phượng hỏi han cuộc sống của nàng đã trải qua mười năm này sói ca con mẹ nó Ta cứ tưởng hắn gọi tiểu cô nương kia là xoái ca cơ. Trương Phong liếc mắt. Nhìn bản mặt không có tí liêm sỉ nào của tiểu Minh. Thấy hắn không khỏi nhìn ngang nhìn dọc con gái như người ta. Thì ta thật khinh bỉ tên háo sắc. Trương Phong hắng giọng một cái. Kế đó nhìn tiểu Minh. Này, cậu quen cô Đường Ný Phượng này sao? Ê à, nói thừa chúng tôi là thân biết từ nhỏ đó. Mười năm trước vì gia cảnh nàng khó khăn... Mới đem bán nàng cho người ta đó Tiểu Minh miệng nói Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi xuân khuôn, khuôn mặt xanh xắn của Lý Phượng Thì ra là vậy Mà trước tiên cậu bỏ tay con gái nhà người ta ra đặt có được hay không? Có gì từ từ nói Trương Phong ánh mắt khinh bỉ nhìn tên Tiểu Minh háo sắc Ở bên kia Hoàng Linh cũng che miệng cười tùm tìm Tiểu Minh bị Trương Phong nói như vậy thì bực tức Đưa ánh mắt oán giận nhìn Trương Phong Sau đó dù không đành lòng Cũng phải buông tay Lý Phượng Rồi ngồi xuống bên cạnh Trương Phong Bốn người hàn huyên một hồi Tiểu Minh lại đem toàn bộ sự việc xảy ra một tháng qua Nói lại với Lý Phượng Hoàng Linh một bên nghe mà khiếp sợ Mới có một tháng Mà xảy ra nhiều chuyện đến như vậy Tên đạo sĩ Tống Kiệt khốn kiếp kia Nếu đúng như các người nói Thì thật sự là đáng giận Đâu chỉ có thế Ta còn nghi ngờ hắn còn có âm mưu to lớn hơn đó Chỉ là có quá nhiều khúc mắc Ta vẫn chưa tìm ra nguyên do Yên tâm, có bạn cô nương ở đây rồi Thì quỷ kia xem ra tới số Khí phách không tệ Nếu như cô không nói Ta còn không tin là cô lần đầu xuất đạo đó Trương Phong liếc mắt nhìn Hoàng Linh Ánh mắt không kiềm chế được Lại đặt ở đồi núi đó Sau khi trò chuyện với hai người Trương Phong một hồi Ăn uống cũng xong xuôi Hoàng Linh và Lý Phượng ra về Vì đã cách biệt 10 năm Lý Phượng cũng lóng lòng Muốn quay về gặp cha mẹ Hiện tại Lý Gia Thôn và các thôn khác Đều đã chuyển ra bìa rừng Ây à để ta dẫn hai người tới đó Tiểu Minh hằng hái nói Vậy được Làm phiền sói cả Ây à thôi cứ gọi ta là Tiểu Minh là được rồi Cái tên kia là rất trẻ con đó. Lý Phượng nghe Tiểu Minh nói như vậy Thì che miệng cười tùm tìm Cái đó sải bước đi theo Tiểu Minh Chiều ngày hôm đó Tiểu Minh mới trở lại tử đếm Nhìn thấy Trương Phong Lền mắng ngay Ơ à tên tiểu tử nhà cậu Trọng sắc khinh bạn Báo hại tôi phải ở nhà một mình dọn dẹp đủ thứ Cậu đi đâu vậy Ây Nhà của Lý Phượng mới chuyển đến Cần nhiều thứ phải làm đó Lý trục thúc sức khỏe còn chưa có hồi phục Tôi giúp cậu ấy giúp thúc ấy Làm mấy việc cùng với gia đình đó Tiểu Minh bộ dáng cũng giận dỗi Không phải chỉ là nhà tranh vách đất hay sao? Này, ai, cha của Lý Phượng là Lý Trung Thúc, là người bị quỷ nhập hôm trước. Trương Phong đang cầu nhỏ, nghĩ ra điều gì, liền vội vàng quay sang tiểu minh. Đúng vậy đó, Thúc cái bị quỷ nhập hôm trước tự gây tổn thương mình. Cũng may hôm đó là Tống Đạo trưởng kia ra tay thô phục, chứ nếu không thì to em cái mạng nhỏ rồi. Cậu thì biết cái quái gì? Quỷ hồn kia chính là do Tống Kiệt thả ra. Nếu như mà để xảy ra án mạng, tội của hắn lại tăng thêm một bậc đó. Trương Phong bực tức nói. Trương 15. Lý Gia Thôn gặp nạn. Sau một hồi trách móc, cuối cùng Trương Phong cũng tha cho Tiểu Minh. Nhưng phần việc còn lại đều đem ném hết cho Tiểu Minh. Vì riêng phần mình thì đi lên phòng. Mấy ngày qua nghiên cứu mật tịch cũng đã tham thấu được rất nhiều điều. Mật tịch có chứa nhiều trận pháp và chú pháp tinh diệu. Nếu như có cơ hội, nhất định phải thử một trận. Trương Phong dán mắt lên từng trang giấy, miệng lẩm bẩm như là bị chúng tà. Anh mắt quét đến trang thứ ba của mật tịch, trên đó ghi mấy câu chú ngữ và hình vẽ chi tiết của một thứ. Thứ này có thể biến hóa theo tám cách khác nhau, tùy theo từng biến hóa lại có những thủ ấn riêng biệt. Trương Phong tò mò lẩm nhẩm chú ngữ, tay múa may tập theo thủ ấn đầu tiên. Thiên ấn thần quang, thấu giỏi niệm tâm. Hắn vừa lẩm bẩm dứt lời. Thấy mấy đầu ngón tay đang bắt ấn bỗng nhiên nóng lên, cương khí bắt đầu tụ lại phóng ra bên ngoài. Bất chợt, ở bên trong ba lô của hắn có dị động, kế đó là một nguồn năng lượng màu tím bộc phát, làm cho tay bắt ấn của Trương Phong không khỏi run rẩy. Không lẽ là nó. Trương Phong cả kinh kêu lên, sau đó thu hồi ấn kết, đưa tay lần mò trong ba lô, lấy ra cái hộp kỳ quái màu đen được để kèm cùng với mật tịch. Hắn tỉ mỉ quan sát đồ vật kia, Giờ đây, hình thù của nó không còn là cái hộp vuông vắn, mà chuyển thành hình chữ nhật với ba gạch ngang bên trong, còn ẩn chứa đồ án hình mặt trời. Đồ án kia hình như vẫn còn vương lại linh lực, đang lập lòe như muốn xuyên qua thần thức của Trương Phong. Không lẽ, chúng ngữ và thủ ấn kia là khẩu quyết để vận dụng chiếc hộp? Phải chăng nó cũng là một dạng pháp khí? Trương Phong trong lòng suy đoán lai lịch của cái hộp này, hắn cảm nhận thấy khí tức của bản thân mình đang luân chuyển trong hộp. Giống như là nhân bản khí tức vậy Hắn đẩy vào đó Thì chiếc hộp sẽ nhân ra làm hai Hai luồng khí tức không những không tiêu hao lẫn nhau Mà còn hòa quện vào làm một Tạo ra một sức mạnh lớn hơn Thật sự là kỳ diệu Pháp khí này quá đỗi kỳ diệu Chỉ sợ đem so với quy điển song giản Thì cũng là một chiến một mười Trường phong phấn khích Nhảy nhót loạn xạ Vậy là trong tay của hắn có hai pháp khí siêu cấp Lại có cả đoạn kiếm gia truyền Không khác nào là hổ mọc thêm cánh Trương Phong hưng phấn lại ngồi xuống Đọc chú ngữ thứ hai Tay cũng kết thành thủ ấn Ý đồ muốn diễn hóa chiếc hộp một lần nữa Thế nhưng lần này Hắn thấy chiếc hộp cơ bản không thay đổi Về kích thước Vẫn là hình chữ nhật như khi nãy Nhưng những vạch ở trên thân hộp Lại có sự hoán đổi vị trí Vạch đầu tiên tách ra làm hai Ở phía dưới những vạch đó Xuất hiện một mặt hồ gần sóng Từng tia khí tức cuồn cuộn Tràn ra như là sóng vỗ vậy Mẹ nó chứ Bá đạo thật Trương Phong hít một hơi khí lạnh Lại thay đổi thủ ấn Cứ như vậy Hắn diễn hóa thêm vài lần nữa Thì lúc này thần chí đã mỏi mệt Có lẽ với pháp lực hiện tại của hắn Chỉ có thể diễn hóa 4 lần của cái hộp. Mỗi một lần diễn hóa Lại thêm các gạch trên thân hộp thay đổi vị trí Lúc ở trên, khi ở dưới Những đồ án dưới các gạch cũng biến đổi theo Thủ ấn thứ ba là hỏa diễm Thứ tư là lôi quang Trương Phong cẩn thận suy nghĩ Chúng cứ đầu tiên có một chữ thiên Tiếp đó là chạch Tiếp nữa là hỏa, lôi Không lẽ là bát quái Cái hộp này diễn sinh chính là bát quái Trương Phong cả kinh Ngồi bệt xuống giường, Hai tay nâng lên cái hộp tỉ mỉ quan sát vẻ mặt ngây ngốc mất một lúc sau hắn mới chấn tĩnh lại tổ tiên ơi người cho con quá nhiều chỗ tốt còn đang lúc bế khí đều tức thì ở bên ngoài cửa vang lên tiếng gọi ê trương phong hê hê ở trong đó phải không lại là cái tên âm hồn bất tán lần này không có chuyện gì quan trọng thì biết tay ta trương phong lẩm bẩm đi ra mở cửa nét mặt cau có là có chuyện gì nữa Nhìn thấy Trương Phong cao có Nhưng Tiểu Minh vẫn mặc kệ Ê cậu quên rồi sao Tối nay ê, lão Tống kia sẽ lập đàn làm phép Giúp tri huyện lại nhân dò âm huyệt gì gì đó đó Gớm Có mà khó báo con mẹ đó Tôi không quan tâm Miễn sao đừng có vô tình tìm ra âm huyệt thật là được Mà thôi tôi bận lắm Trương Phong nói đoạn liền quay người đóng cửa lại Mặc kệ Tiểu Minh đứng ngoài năn nỉ Mặc xác nha cậu Muốn đi thì tự đi đi Đừng có làm phiền lão tử ta tu luyện Từ khi ngộ ra bí ẩn của chiếc hộp, Trương Phong đã sớm không kìm được kích thích. Hắn thật sự rất nóng lòng, muốn tham thấu huyền cờ ở trong đó. Nhưng Trương Phong vốn là người thông minh, hắn biết rục tốc bất đạt. Bởi vậy trước tình thế đang gặp phải, thứ hắn cần nhất là trận pháp và sát chiêu. Mà trong âm dương mật tịch có chứa đủ các thứ hắn cần. Đối với một pháp sư mà nói hình, trận pháp là thứ tất yếu mỗi khi phải thi triển trong phạm vi rộng. Chỉ cần địa thế thuận lợi, nhiều khi pháp sư cũng không cần liều mạng chiến đấu với tà vật, mà chỉ cần vây khốn nó, dùng sức mạnh của trận pháp dần dần tiêu hao tu vi của nó là có thể giành thắng lợi. Còn nếu như trận pháp chỉ có thể vây khốn, làm suy yếu tà vật mà không thể tiêu diệt, thì đến lúc đó sát chiêu là thứ quyết định tất cả. Trong lúc Trương Phong đang bế khí tu luyện, thì ở khu tập trung của năm Thôn, phía bìa rừng, lại xảy ra sự việc vô cùng đáng sợ. Cha, cha cha làm sao vậy cha lý phượng lo lắng ngồi ở bên cạnh lý trung nàng cảm thấy hơi thở của ông đang yếu dần đi dương khí trên người của ông đang rút đi rất nhanh bởi vì bản thân là pháp sư nàng nhận ra có điều không đúng nàng vội đưa tay bắt lấy mệnh môn của cha phóng ra cường khí tìm nguyên do ngay khi cường khí của nàng thâm nhập vào trong cơ thể của lý trung lý phượng cả kinh phát hiện trong thân thể của cha nàng có xuất hiện một lượng quỷ khí vô cùng cường đại. Là lượng quỷ khí này đã phong bế toàn bộ kinh mạch trong cơ thể của cha nàng, khiến cho cương khí của Lý, Lý Phượng không những không xâm nhập được vào trong, mà ngược lại còn bị quỷ lực kia hấp thu. Lý Phượng biết cha mình bị tà vật nhập sắc, nhưng biết sức mình không phải là đối thủ của tà vật. Nàng vội vã chạy ra ngoài đi tìm Hoàng Linh giúp sức, Khi Lý Phượng và Hoàng Linh quay lại, thì hiện trạng làm cho cả hai kinh hãi. Cha của Lý Phượng là Lý Trung đã chết, thân thể khô héo, như bị thứ gì rút cạn sinh lực. Phượng Nhi, chuyện chuyện này là sao? Sao? Sao cha muội lại? Hoàng Linh nhất thời bị cái chết của Lý Trung làm cho ngẩn ngơ, miệng lắp bắp. Lý Phượng lúc này cũng không giữ nổi bình tĩnh nàng lao tới ôm lấy thi thể teo tóc của cha mà gào khóc bất chợt bên cạnh nhà của lý phượng vang lên tiếng hét thất thanh kế đó là tiếng gầm gừ điên loạn của một người đàn ông các người các người đừng có chạy sớm thôi Sẽ sớm thôi đến lượt cắt ngươi <cười> Giọng nói cùng với điều cười quỷ gì ấy Lên tục vang lên Có điều cứ mỗi lần Lại là âm thanh của một người khác Cứ liên tục như vậy Cục diện của Lý Gia Thôn trở nên nhốn nháo Người la hét kẻ rên gì Hoàng Linh vì là lần đầu tiên xuất đạo Cho nên mới bị dọa sợ Nhìn từng người từng người đang ngã xuống Toàn thân nàng không khỏi run lên Chuyện, chuyện gì thế này? Ngay khi nàng vừa giúp lời thì bóng dáng nhỏ bé từ trong nhà lao vút ra. Chính là Lý Phượng. Hai mắt cô bắn ra như tia lửa. Sự ra đi bất ngờ của cha nàng đã khiến cho nàng như phát điên. Nàng lao tới bóng người đang vặn vẹo, kết ấn, đánh mạnh vào lưng kẻ đó. Á quỷ! ngươi trả mạng cho cha ta! Một ấn vừa rồi của Lý Phượng mang theo oán giận cùng toàn bộ pháp lực của nàng. Thế nhưng thân thể vị trung niên kia chỉ run lên một chút. Còn phần Lý Phượng lại bị lực phản chấn, đánh bay về đằng sau, miệng giống máu thổ huyết. Lý Phượng ôm ngực, thở khó nhọc. Bây giờ nàng đã tỉnh táo hơn, đưa mắt quan sát xung quanh. Thảm cảnh hiện ra trước mắt. Người chết la liệt, đếm sơ phải đến hơn hai mươi mạng, máu me đầy mặt, nội tạng vương vãi khắp mặt đất. Hmm. với một chút phát lực đó mà đã muốn tổn thương ta sao <cười> thương sinh linh hạ đẳng của nhân gian như ngươi mà lại muốn tổn thương được ta sao người đàn ông kia quay phát lại đôi đôi mắt đỏ quạch đang vằn vện từng tia máu nhìn thẳng về phía lý phượng mà gằn từng chữ toàn thân của nàng run rẩy một kích vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ cương khí trong người bây giờ nhìn thấy cục diện thê thảm của thôn dân lý gia thôn nàng như đã mất hết tinh thần ngây ngốc ngồi bệt trên mặt đất mặc kệ cho người đàn ông kia từng bước từng bước tiến lại gần mình chương mười sáu lý phượng chạy bong hoàng linh lúc này đã lấy lại tinh thần lập tức hét lớn để cảnh báo lý phượng sau đó Phi thân tiến lên Không ngừng công kích người đàn ông kia Từng luồng pháp lực của nàng Phóng thích Va chạm với thân thể người đàn ông Phát ra những tiếng xèo xèo Người đàn ông kia không những không sợ hãi Mà ngược lại còn điên cuồng tấn công Từng mảng da thịt bong chóc Để lộ ra từng lớp dịch nhảy Cùng với máu đặc Chẳng mấy chốc Người đàn ông kia toàn thân Cũng không còn vướng lại mấy da thịt Lông tóc cũng rơi rụng lạ tả. Đối mặt với Hoàng Linh là một huyết nhân, toàn thân máu me đang không ngừng di chuyển. Những từ máu đan sen, vận chuyển không ngừng phập phồng. Giống như đang bồi dưỡng, luyện hóa thân thể lại từ đầu. Đây, đây, đây, đây, đây là luyện hóa, luyện hóa linh thân. Người, người là thi quỷ. Hoàng Linh như nhận ra điều gì, miệng lắp bắp. Huyết nhân cười gằn, âm thanh cũng vô cùng tà quái. Tiểu mỹ nhân, <cười> pháp lực không tệ, chi bằng nàng đi theo ta, hưởng thụ cảm giác bất sinh, bất diệt. <cười> Thế nào? Người, thư xúc sinh, thư xúc sinh như người đáng phải thần hình công diệt vạn kiếp bất phục. Hoàng Linh nghe thấy những lời kinh tẩm của huyết nhân, nàng căm phẫn đến cực điểm. Từ trong túi lấy ra một đồ vật trông như cái đế đèn, rót linh lực vào kích phát lên liệt hỏa, miệng không ngừng niệm chú. Phật pháp từ bi siêu oán quỷ, a tỷ phổ độ vạn oán linh. Bàn nhược ba bà la mật tâm kinh, a mani bát mi hồng chú ngữ vừa dứt chỉ thấy một đoàn nghiệp hỏa, địa ngục bùng cháy, bắn thẳng tới huyết nhân. Huyết nhân kia nhận ra nguy hiểm, cho nên vội vàng tránh né công kích, miệng không ngừng thổi ra huyết vụ, ngăn trở đoàn nghiệp hỏa. kế đó hắn ngửa cổ hít dài một tiếng như đang gọi gì đó. Hoàng Linh càng đánh, càng trở nên sắc bén. Nghiệp hỏa tỏa ra từ pháp khí trên tay của nàng, không ít lần thiêu đốt một bộ phận quỷ khí của huyết nhân ngay khi hoàng linh sắp thành công tiêu diệt được huyết nhân thì từ đằng sau tiếng hét thất thanh của lý phượng vang lên linh tỷ cẩn thận hoàng linh giật mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy từ xa có bốn thân ảnh đang chồm tới công kích nàng đang lúc hoàng linh còn chưa biết ứng phó ra làm sao thì lý phượng từ dưới đất đứng bật dậy chống đỡ cho nàng một kích phượng nhi phượng nhi hoàng linh nét mà tái nhợt Nhìn thấy thân thể của Lý Phượng từ từ xịu xuống. Nàng tung ra pháp khí khống chế. Nó bay lượn trên đỉnh đầu của hai người. Tỏa ra một vòng kết giới. Tạm thời ngăn trở đám quỷ thi sắp hóa hình. Phượng Nhi, em, em sao rồi? Mọi mọi không sao. Thì chạy đi, chạy đi. Tìm chưng phong ca, nhờ giúp. Lý Phượng hơi thở yếu ớt nói. Không được, ta, ta không thể để em ở lại một mình. Đám quỷ thi này để ta ứng phó. Bữa chạy đi, tìm Trương Phong, nhanh lên. Hoàng Linh sau một thoáng suy nghĩ, liền đưa ra quyết định. Nói đoạn, nàng điều động pháp khí bảo hộ Lý Phượng, thoát khỏi vòng vây. Riêng phần mình lấy ra một chàng hạt, miệng niệm chú tác pháp, ngăn chặn bảy quỷ thi. Lý Phượng dù không đành lòng, nhưng dưới sự thôi thúc của Hoàng Linh, cũng nghiến rằng nghiến lợi. Trên người bé bé thương tích, dưới sự đoạn hậu của Hoàng Linh, Thuận lợi thoát khỏi vòng vây Một đường chạy thẳng tới dương gia thôn Nửa đêm hôm đó Trương Phong còn đang đắm chìm trong ảo cảnh Của âm dương thuật tu luyện Ở ngoài cửa tiếng bước chân rồn rập cái đó là tiếng của Tiểu Minh Ây à, Tiểu Phong nguy rồi Nguy rồi to rồi Trương Phong nghe thấy dị động Vội thu liễm lại thần thức Ra khỏi trạng thái nhập định Bước xuống giường đi ra mở cửa Có chuyện gì vậy? Trương Phong vừa dứt lời, ánh mắt đã liếc sang người bên cạnh tiểu minh, chính là Lý Phượng. Trên thân thể của nàng có vô số vết thương, hơi thở, đứt đoạn. Nhanh lên, ấy à, khu định cư mới của các thôn có chuyện. Hay, tôi, tôi, tôi, tôi ở, ở Lý Gia Thôn, tôi, Phong cá, màu giúp linh địch, tạ vật tập kích. Lý Phượng cũng chỉ nói được đến đây, rồi lăn ra ngất xỉu. Trương Phong biết sự tình nghiêm trọng cũng không hỏi nhiều vội hỏi tiểu minh hướng của khu tập kết sau đó phân phó tiểu minh ở lại trông nom lý phượng riêng phần mình cầm theo song giản phóng như bay về bên đó lúc này ở lý gia thôn cũ đám binh lính của chi huyện đang hì hục đào bới những sọt đất được luân chuyển qua tay nhiều người mới mấy canh giờ cả khu đất rộng đã bị đào sâu xuống một đoạn đạo trưởng còn phải đào bao lâu nữa? Tri huyện đinh nghị sốt ruột hỏi. Tống Kiệt híp mắt cười. Đại nhân kiên trì một chút. Bần đạo nghe nói bảo tàng kia chỉ là một mật thất bán kính rộng không lớn. Khô đất này rộng như vậy, <cười> muốn tìm cũng phải cần thời gian. Được. Tàn bộ theo ý của đạo trưởng. Đinh Nghị vốn dĩ là một tham quan quen hưởng thụ sự xa hoa, giờ đây đốc thúc binh sĩ được một chút, đã cảm thấy mệt mỏi. Lão giao toàn quyền cho Tống Kiệt, sau đó đi vào một nhà dân bỏ trống, gọi thêm mấy tỷ nữ hầu hạ. Lão đâu biết bóng lưng của lão vừa rời đi, trên khóe miệng của Tống Kiệt đã vén lên một nét cười quỷ dị, lẩm bẩm trong miệng. Ăn đi. Ăn nhiều vào quý bồ. <cười> Chỉ cần các người huyện hóa giờ linh thân, đại kế của ta xem như thành công bước đầu. Trương <cười> Phong một đường chạy như đêm, mặc dù không quen thuộc địa hình nơi này, cho nên vận đến cảm giác, theo nơi âm khí đang tỏa ra mà chạy hơn 10 phút chạy không ngừng nghỉ, Trương Phong đã nhìn thấy ánh lửa từ xa xa, kèm theo đó là tiếng la hét và quỷ khí tràn ngập. Trương Phong lo lắng tức tốc chạy tới bên đó. Ở trên đường chạy, hắn bắt gặp mấy thôn dân đang hoảng loạn bỏ chạy khỏi khu vực ánh lửa, miệng không ngừng la hét, ánh mắt hoảng hốt. "Quỷ, quỷ! Tông đại tiên sao còn chưa tới? Chạy mau, chạy mau đi." Trương Phong nghe những lời này, chỉ hừ một tiếng mịn quán trách một câu đám ngu muội chỉ sợ các ngươi có chết hết hắn cũng không thèm quan tâm lách qua đám người trương phong đã tiến vào khu ở mới của lý gia thôn hoàng linh hoàng linh cô ở đâu hắn lớn tiếng gọi nhưng không có đáp lời chỉ là một mảnh nhốn nháo la hét của đám thôn dân vô cùng toán loạn đang lúc trương phong không biết phải tìm kiếm ở đâu Thì bên tai vang lên tiếng đánh nhau Cái đó là những luồng linh lực Cùng với quỷ khí ập tới Từ phía bên phải khu đất Hắn nhanh chóng chạy qua bên đó Khi đến nơi thì cục diện trước mặt Làm cho hắn chấn kinh Xác người trên đất ngổn ngang Thân thể trồng chất vô cùng thê thảm. Là chuyện gì xảy ra Ngay khi hắn còn đang ngây ngẩn Thì ở bên kia Tiếng của hàng linh vọng lại Lụng hột kiếp các ngươi Hôm nay bạn cô nương có chết ở đây. Quyết không để các người tồn tại. Trương Phong ánh mắt nhìn về bên đó. Bây giờ, Hoàng Linh đang bị năm thân ảnh bao phủ bởi một tầng huyết vụ sáng sầm. Ngũ quan không rõ toàn thân vây khốn. Năm thân ảnh kia điên cuồng công kích Hoàng Linh, khiến cho nàng khổ sở chống đỡ. Không ít lần trúng chiêu trên người chẳng chịt vết thương. Bộ y phục giả trang nam nhân trên người nàng đã loang lộ vết máu. Trương phong hít sâu một hơi, rút ra đoạn kiếm, phi thân tiến lên, tay trái ném ra ba lá linh phủ, phong, hỏa lôi, đánh về phía một huyết nhân gần nhất. Năm thân ảnh kia là ngũ đại thi quỷ, là giống loài thần bí của quỷ vực. Vừa nãy khi Lý Phượng rời đi, năm thi quỷ lập tức hướng sự tập trung vào hoàng linh. Con nào con đấy đều đã hấp thu đủ số dương khí cần thiết, đang trong quá trình luyện hóa linh thân. Thực lực cũng tương đương với một ngạ quỷ. Hiện tại hoàng linh một đấu một thì không nói nhưng một đánh năm. Quả thật là nàng chật vật muốn chết. Khi bà lá linh phủ bay tới trước mặt của một con quỷ thì ngay lúc nó đang định vung tay gạt đi thì một bóng kiếm lóe lên. Cái đó là một chàng âm thanh chống ngữ lập lệ, vang vọng. Thiên địa quy nguyên, càn khôn hội tụ, nhất pháp nhất đạo chảm thi đổ yêu. Phong, hỏa, luân chuyển, lôi thần sắc lệnh. Chu tạc. Linh lực của kiếm khí bắn tới, kích phát uy lực của ba lá linh phủ Hỏa diễm bùng cháy, lôi quang bỗng nhiên xuất động đánh đùng đùng đầy trời. Thế lửa chập trùng bủa vây lấy thân ảnh của thi quỷ. Lôi điện được linh phù dẫn xuất, đánh thẳng vào đầu thi quỷ. Ngay lập tức, Phong phủ cũng kích phát, họa diễm nương theo thế gió, bùng bùng cháy mạnh mẽ. Tiếng kêu gạo thảm thiết của thi quỷ vang lên, đánh động đến bốn con còn lại. Hoàng Linh cũng bị một chiêu này làm cho choáng váng. Nàng không nghĩ tới tên tiểu tử Trương Phong, lại có pháp lực khủng khiếp đến như thế. Trương 17 Bảo Tàng Pháp thuật vừa rồi là pháp thuật chính tông của nội đảo phái. Mà ngũ đại pháp sư thần thú đã truyền lại cho Trương Phong Pháp thuật này không quá lợi hại Nhưng nếu như đạt được điều kiện bất ngờ Một khi để hỏa diễm bám thân Thì ngạ quỷ bình thường cũng không dập tắt nổi Toàn thân của thi quỷ kia giống như là một ngọn đuốc sống Thi quỷ Phóng ra quỷ khí cố gắng dập hỏa diễm Lại vô tình làm thành một thứ nhiên liệu Đốt cháy hỏa diễm bùng bùng Chẳng mấy chốc Hỏa diễm đã thiêu rụi quỷ thi kia đốt cháy sạch linh thân mà nó luyện hóa. Hồn kiếp. lão tử, lão tử sẽ bao Âm thanh trần đục từ trong bốn thi quỷ còn lại vang lên, kế đó là lại là một âm thanh rè ré. Chúng ta có cho chủ nhân một tiếng. Không cần. Chúng khí đập tụ dương khí trên người đôi cậu nam nữ này, chúng đều là pháp sư, dương khí đại hơn người bình thường. Trừng Phong sau khi nghe đám quỷ thi bàn luận thì không khỏi cười nhạt thầm nghĩ, mình vừa tay đã hạ sát được một con, ấy vậy mà đám này lại còn đang tính toán mình, quả thật là nực cười. Hoàng Linh tiến đến bên cạnh Trương Phong, khẽ giọng nói, ngươi cũng đã tới. Thì ra ngươi ẩn giấu thực lực, chuyện này ta bỏ qua. Vừa rồi ngươi ra tay đánh lén, tuy là mất mặt nhưng cũng coi như được có bản lĩnh. Cô đùa tôi đấy à? Đối đầu với tà vật còn liêm sĩ cái mẹ gì? Hay, liêm sĩ của tôi bị nó tha lâu rồi Chó là công đi rồi Trương Phong thiếu đứng đắn nói Sau đó kết ấn Hướng bốn quỷ thi còn lại tím lên Ở Lý Gia Thôn Không khí khẩn trương bùa vây khắp một vùng Từng tốt binh sĩ mồ hôi nhễ nhại đang hùng hục đào bới đất đá Thế nào rồi? Ê, thế nào rồi? Đinh nghị sau một hồi hưởng lạc Đã quay trở lại miệng hố Hướng đám binh sĩ quát tháo Cái đó lão đưa mắt nhìn về phía Tống Kiệt Đang định hỏi han, Thì phát hiện khuôn mặt của Tống Kiệt có chút quái dị. Ấy đạo trưởng Ngài không sao chứ Sắc mặt của ngài chừng như không được khỏe Tống Kiệt lúc này Đang nhăn nhúm biểu thị thống khổ Vừa rồi một thi quỷ bị tiêu diệt Kết quả đó Đối với pháp lực của hắn ảnh hưởng không ít Phải biết để triệu thỉnh ác quỷ Từ địa ngục tới nhân gian Pháp sư phải bỏ ra không ít pháp lực mà tống kiệt này không những triệu thỉnh không phải là ác quỷ mà là thi quỷ còn bắt bọn chúng làm quỷ bộc để làm được như vậy hẳn phải phân chia một ít tu vi khống chế thần hồn ác quỷ tránh cho chúng tu luyện cường đại sẽ quay lại phản vệ chính chủ nhân bởi vậy một khi quỷ bộc của hắn bị tiêu diệt đồng nghĩa với việc tống kiệt bị thương tổn ngay lúc này hắn biết bên kia đám quỷ bộc của mình đã có chuyện đang còn chưa biết làm sao Chưa biết phải tìm lý do gì, để qua đó xem xét một chút, thì đinh nghị lại xuất hiện. Tống Kiệt mừng thầm, thở ra một hơi. Bẩn đạo không sao, có lẽ là vừa rồi làm phép, tiểu hào pháp lực quá nhiều. Lại đứng đây chịu xương gió, nhất thời trong người không được khỏe ẻ chết ta thật là vô tâm. Nếu mà đạo trưởng cảm thấy không được khỏe hay là cứ về nhà nghỉ ngơi. Việc này còn lại giao cho Đinh bổ đầu. Tống Kiệt hành lễ cảm tạ Đinh Nghị, sau đó mau chóng rời đi hướng khu thôn mới ở bìa rừng tiến đến. Về phần Đinh Nghị sau khi khách sáo với Tống Kiệt một phen liền gọi một người trung niên thân hình vạm vỡ phân phó hắn quản thúc binh sĩ. Vì chúng nên nọ tên là Đinh Khương là em họ của Đinh Nghị. Bởi vậy được trọng dụng cất nhắc lên chức bổ đầu. Đinh Khương nhận mệnh miệng liên tục quát tháo đám binh sĩ thúc giục họ về nhanh tay. Đám binh sĩ kia tuy trong lòng oán giận. Nhưng sự dã man của Đinh Nghị chúng đều chứng kiến. Dù mệt nhọc nhưng ai nấy đều cắn răng làm việc. Này ta thấy rồi. Ngay khi Tống Kiệt vừa đi thì từ dưới khu đất bị đào xới vang lên tiếng của một binh sĩ mọi người hiếu kỳ dừng công việc nhìn về bên đó đinh khương lập tức nhảy xuống xem xét Ng người thấy cái gì thấy ở đâu vừa đến nơi đã hướng binh sĩ kia hỏi dồn binh sĩ mặt mày hớn hở chắp tay dạ thưa bổ đầu tiểu nhân đào bới phát hiện ra một thỏi vàng dâng bổ đầu cùng chi huyện nhìn bộ dáng cung kính đinh khương rất hài lòng vỗ vai khen ngợi còn nói nhất định sẽ cất nhắc sau đó liền tập trung nhân lực đào bới khu đất mà tên binh sĩ kia vừa tìm thấy vàng sau một hồi đào bới điều mà đinh nghị mong mỏi cũng xuất hiện đám binh sĩ quả nhiên thấy một cánh cửa lớn nằm sâu ở dưới lòng đất khi nãy có người báo có binh sĩ thấy vàng binh nghị đã sớm vui đến phát khóc lão đích thân ra mảnh đất này để đốc thúc giờ phút này khi tìm ra cánh cửa dẫn vào bảo tàng lão lại càng vui mừng hơn nữa lão hoàn toàn Quên hết tất cả mà tiến lên Định tự mình mở cánh cửa Thì Đinh Khương ngăn lại Đại nhân Bảo tàng kia nhìn qua trăm năm như chưa được ai mở Bên trong khẳng định có cơ quan bí mật Để một đám thủ họa vào dò xét Sau đó chúng ta và phái người đi gọi tống đạo trưởng Tỷ chức nghe Đám kỳ mộ giáo ý nói Trong mộ đạo hay là mật thất Thường có những cạm bẫy Còn được sắp xếp ác quỷ thủ mộ Chuyện này nếu như không có tống đạo trưởng e rằng là khó làm Đinh Nghị nghe Đinh Khương nói như vậy thì híp mắt suy nghĩ, một lát sau mới nhỏ giọng. Trước mắt, được một đội vào thám thính. Nếu như không có vấn đề gì thì không cần phải gọi tên đạo sĩ họ Tống. Càng ít người tham gia thì đối với huynh đệ ta lại càng có lợi, hiểu chưa? <cười> Đinh Nghị nói đoạn, nở một nụ cười gian ác. Sau đó, điều một đội gồm 20 binh sĩ tiến lên mở cửa bảo tàng. Tiến vào giò xét Đám binh sĩ kia cẩn thận đi đến dò dẫm từng bước từng bước một Cho đến khi cánh cửa sắt bị mở ra Một mùi hôi thối tanh tưởi Cùng với mùi ẩm mốc Sọc ra bên ngoài Làm cho người ta không khỏi buồn nôn Bình nghỉ ở đằng sau tỏ tiếng chấn an Đừng sợ Ở bảo tàng là bị trôn mùi dưới lòng đất Đã lâu không có hơi người Mới sinh ra mùi khó ngửi Các người đừng sợ Kẻ nào dám vào mang của ra đây Ta ách có trọng thưởng à Hắn vừa dứt lời Có nhiều người tranh thủ tiến lên nịnh nọt Kiếm chỗ tốt Không ít người còn nói ra những câu nghe rất là thối Đại loại như là sẽ sống chết Vì chê phụ Quyết không phụ sự ủy thác Lên núi đao xuống biển lửa Con người là như vậy Cho dù ở bất kỳ thời đại nào Cũng không cưỡng lại nổi cám dỗ của vật chất Đinh nghỉ híp mắt Gật đầu Lệnh cho Đinh Khương Dẫn đầu chọn ra 50 người to khỏe Cùng tiến vào trong do thám bảo tàng Đoàn người khí thế sôi sục hông đeo đao Tay đốt đuốc Hùng dũng tiến vào Đinh Khương tay cầm đuốc đi giữa Đi phía trước là 10 binh sĩ Mang theo khiên lớn Theo ánh đuốc cẩn thận dò xét Hai bên vách mật đạo dẫn vào bên trong bảo tàng bọn họ càng đi vào sâu thì thấy mật đạo càng mở rộng giống như là một chiếc hang lớn được đào khoét sâu xuống lòng đất cả đám cảm giác như là không khí ở bên trong càng lúc dường như lại càng trở nên lạnh lẽo u tối hơn một số người khi nãy còn khí thế hô to nhất định thấy chết không sờn mà giờ này bọn họ cảm giác lạnh cả sống lưng Nếu như không phải có đình nghị năng án ngữ ngoài kia Chỉ sợ bọn họ đã quay đầu cúp đôi mà bỏ chạy Đại nhân, xác định là không có cặp bẫy. Một tên binh sĩ hướng Đinh Khương nói Trước mặt bọn họ là một vòm hang rất rộng Cao phải đến 6 mét Trên vách hang có những giá đèn dầu Chứng minh là khu vực này từng có người sinh sống Binh sĩ kia cũng chính vì nhận ra điều này Cho nên mới tự tin bẩm báo Đinh Khương tiến lên quan sát Hắn là bổ đầu được đinh nghị cất nhắc Nhưng bản lĩnh cũng có Lước mắt quan sát một hồi rồi gật đầu nói Một người Quay ra báo cho tri huyện đại nhân Mật đạo an toàn Xin phái thêm binh sĩ Bảo tàng rộng lớn như này chắc chắn là có không ít của Một binh sĩ thân cận Vâng vâng dạ dạ một tiếng Rồi sau đó rời đi Ở bên trong này Đinh Khương cầm đuốc tiến lên quan sát Hắn dò dẫm tiến sâu hơn thì phát hiện... Ở bên trong hang xuất hiện bốn cánh cửa lớn. Trong lòng hắn đã chắc mẩm, Sau bốn cánh cửa này... Chính là của cải của vị hoàng thân quốc thích nhà lương kia đã cất giữ. Đem xe theo sự tò mò và tham vọng... Chiếu đúc quan sát thật kỹ bốn cánh cửa. Trên cánh cửa được khắc rất nhiều loại hoa văn kỳ quái. Nhìn đâu cũng thấy là nhẫn thín không thấy vị trí của tay nắm. Hắn bực tức, ra lệnh cho đám binh sĩ dùng sức đập phá cánh cửa. Từng tiếng chấn động vang lên, âm thanh vọng ra phía cửa mật đảo. Linh nghị vừa nhận tin, liền phái thêm người, trong lòng đang tin tưởng số lượng vàng bạc châu báu ở bên trong sẽ là nhiều vô số kể. Hiện tại nghe tiếng phá cửa bên trong, tâm trạng lại càng khẩn trương vội vàng phái thêm năm mươi binh sĩ nữa tiến vào tiếp viện chương mười tám bên trong hang động lúc này đinh khương đang ra sức đập từng búa vào cánh cửa lớn tiếng chấn động đến đinh tai nhức óc mỗi một búa gõ xuống bên trong cánh cửa lại vang lên một loạt âm thanh đến điếc cả tai ban đầu đinh khương cho rằng tiếng vọng do là tiếng búa Tạo ra Thế nhưng càng về sau Âm thanh mỗi lúc một hỗn loạn, Mạnh mẽ Thậm chí còn kinh khủng hơn cả tiếng búa Hiện tại cánh cửa trước mặt Đã bị Đinh Khương đập cho lỗ chỗ biến dạng vặn vẹo Những họa tiết được khắc trên cửa Cũng đứt quãng Này Là cái tiếng gì vậy Trong đám binh sĩ Bắt đầu đưa ra những câu hỏi Thấy lòng quân sao động Đinh Khương quát Một lũ nhà chết Có gì phải sợ chỉ là âm thanh vang vọng thôi bên trong có quá nhiều vàng bạc âm thanh quanh quẩn không có nơi thoát cho nên tạo ra cộng hưởng phá cửa cho ta miệng nói đinh khương lại tiếp tục vung búa đập ở bên kia ba thân tín của hắn cũng nghe lệnh lão đại dùng sức liên tục đập lên cánh cửa lúc này tốt binh sĩ thứ hai cũng đã tiến vào trong hang tất cả đưa ánh mắt hiếu kỳ tham lam mong đợi vàng bạc châu báu đằng sau bốn cánh cửa Những ánh mắt tham lam dần dần bị thay thế bởi cơn sợ hãi đến cùng cực Khi cả bốn cánh cửa đều có dị động Nhưng dị động không phải từ phía sau bọn họ Mà là từ phía bên kia của cánh cửa Những tiếng va đập mạnh mẽ Dường như là có những vật thể to lớn đang cào vào cánh cửa Cánh cửa bằng sắt rung lên theo từng âm thanh va chạm trên cánh cửa xuất hiện những vết dặn nứt ở bên kia cánh cửa âm thanh rít gào tiếng xương khớp kẽo kẹt xuyên qua những vết nứt mà truyền ra làm cho đám binh sĩ mặt tái nhợt không rét mà run ngay đến cả bản thân đinh khương lúc này cũng đang tỏ ra vô cùng run rẩy ánh mắt nhìn cánh cửa trong lòng tranh đấu mãnh liệt là ở lại vì của cải hay là chạy để giữ lấy cái mạng ngay lúc đinh khương còn đang do dự, không biết quyết thì từ bên kia cánh cửa một tiếng gào thét vang lên, kế đó là tiếng chấn động đùng đùng ở cánh cửa bên ngoài cùng cánh cửa bên trái bị một thứ gì đó lao vào đẩy ra tạo một lỗ hổng vô cùng lớn, một cái đầu lở loét thò ra nhìn đám binh sĩ mà gào thét tiếp đến là hàng loạt những tiếng chấn động phát ra ba cánh cửa còn lại cũng lần lượt bị phá vỡ. Từ bên trong đó xuất hiện những quái vật có ngoại hình kỳ quái trông như là chuột. Thế nhưng chúng phải to như là con bê con. Toàn thân lở loét mùi hôi thối bốc ra từ phía bốn cánh cửa làm cho đám binh sĩ không cả thở nổi. Đình khương vốn dĩ là người gan giả nhưng đứng trước cục diện quỷ dị như vậy cũng không giữ nổi tôn nghiêm của bộ đầu. Hét lớn một tiếng ra lệnh cho mọi người bỏ chạy. Phần mình phi thân lao ra ngoài trước hắn không rõ đám quái vật quỷ dị kia là cái giống gì thế nhưng nếu như thân đã ở sâu dưới lòng đất đến cả nghìn năm chắc chắn không phải là thứ tốt đẹp đám binh lính thấy bộ đầu bỏ chạy thì cũng nháo nhác bỏ chạy nhưng hang động tuy lớn mà mật đạo thì lại không đủ cho cả trăm người chen nhau lúc này ở bên ngoài đinh nghị nghe thấy những tiếng gào thét ở trong bảo tàng Nhìn lại lại thấy có bóng người, còn đang hùng hục lao tới, toan lệnh cho binh sĩ khép cánh cửa sắt lại. Khi cánh cửa đóng dần lại, thì từ đằng trong, truyền đến âm thanh của Đinh Khương. Đại nhân, chở một chút là Tây chức, là Đinh Khương, Đinh Khương. Đinh nghỉ nghe ra là tiếng của Đinh Khương, lệnh cho binh sĩ dừng tay. Đinh Khương vừa lao ra ngoài vội vàng quay lại, đóng chặt cửa, còn cẩn thận lệnh cho binh sĩ chốt chặt cửa lại mặc kệ sau lưng còn một số binh sĩ đang gào thét đập cửa đòi xin ra xin cứu mạng dốt rốt cuộc là xảy ra chuyện chuyện gì đinh nghị tiến lên túm lấy cổ áo của đinh khương hỏi dồn đinh khương há miệng hớp không khí thở hồn hển Có, có yêu quái là có rất nhiều yêu quái rất đáng sợ toàn quân toàn quân bị giết đại nhân đinh khương vừa dứt lời thì từ bên kia cánh cửa sắt vang lên tiếng gào thét thảm khốc của bọn binh sĩ. Đinh Khương nghe thấy thì sợ hãi chân đứng không vững, ngã bệt xuống đất miệng lắp bắp. Là chúng, chúng tôi rồi, đại nhân, mỏ mời Tống Đạo trưởng, máu lên. Đinh nghị mặt biến sắc, vốn dĩ là kẻ ham sống sợ chết. Giờ lại nghe những chuyện quái dị từ miệng của Tâm Phúc, làm sao mà không tin. Lão tức tốc ra lệnh cho một đám binh sĩ, nhanh chóng về phủ, mời Tống Kiệt. Binh sĩ kia nghe hắn phân phó thì như mở cỏ trong bụng Lại nghe những tiếng la hét Đã sớm muốn bỏ chạy Nhận được lệnh ba chân bốn cẳng mà chạy đi Âm dường bí thuật Thiên địa trường tồn, Khởi chú càn khôn, Quỷ hôn Tán phách Chấn Một chàng chố ngữ vang vọng Trương Phong lúc này múa may song giản kích phát linh lực tạo thành một đồ án âm dương chính tà lưỡng lập đối đầu với bốn quỷ thi đẻ ép ở bên kia Hoàng Linh cũng đang niệm chú kích phát ra pháp khí của mình phóng ra nghiệp hỏa địa ngục không ngừng thiêu đốt quỷ khí trên thân chúng từng thi quỷ bị định trụ bởi đồ án âm dương không thể né tránh nghiệp hỏa từng con há mồm trợn mắt gào thét linh thân còn chưa luyện hóa hoàn chỉnh Đã sắp bị nghiệp hỏa thiêu dội Đúng lúc này Một thân ảnh mập mạp từ xa lao tới Trên tay cầm phất trần Miệng lẩm nhẩm chú ngữ kỳ quái Phất trần lăng không vũ động Tạo thành cơn sóng linh lực khủng bố Đánh thẳng tới nghiệp hỏa Là chủ nhân Chủ nhân đã tới Đám thi kỷ kia nhìn thấy người tới là tống kiệt Liền kêu gào Tiêu tuyệt vọng trong mắt cũng tan biến khôi phục lại vẻ dữ tận Hướng thẳng hai người Trương Phong và Hoàng Linh trợn mắt nhè răng. Tiền béo này cuối cùng cũng tới. Thiếu chút nữa Chu diệt được đám cận bã này. Trương Phong mắt thấy nghiệp hỏa của Hoàng Linh bị sóng linh lực do Tống Kiệt tạo ra chấn áp. Thì không khỏi thở dài. Hắn biết một kích này không hiệu quả. Bèn ra dấu cho Hoàng Linh thu chiêu. Phần mình cũng lập tức thu liễm lại khí tức. Cầm chặt song giản trong tay. Đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn Tống Kiệt. Yêu đạo. Người cuối cùng cũng lộ mặt tống kiệt đẩy lôi công kích của hoàng linh trong lòng vui vẻ tuy hơi thở có chút rối loạn vì phải chạy một quãng đường dài thế nhưng cũng nhanh chóng bình ổn trở lại đôi mắt tì hí nói <cười> để hai vị chờ lâu ở bổn đạo thật thật lệ mẹ nói chứ thằng này cũng thích nói đùa trương phong nghĩ bụng nhưng miệng nói đám quỷ thi này là do ngươi chịu hoán đúng vậy à, không phải người đã đoán trước rồi hay sao Tống Kiệt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Trương Phong cười nhạt, không phản bác, đoạn hỏi. Vậy ngươi và tri huyện là bầy mưu kế, dùng quỷ hại người chiếm đất đai của ngũ thôn. Mưu đồ tư lợi cá nhân. Tống Kiệt không rõ vì sao, Trương Phong lại hỏi ra chuyện này, cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu. <cười> Xem ra ngươi cũng điều tra rất nhanh, bớt quá mọi chuyện, đã sớm an bài, tri huyện. Cũng sớm giả tay Giờ cũng đào ra bảo tàng Còn những bí mật này về sau Cũng sẽ vĩnh viễn không ai biết đến <cười> Tống Kiệt nói đến đây Ánh mắt cũng dần dần trở nên oán độc Nhìn ra là lão muốn Động thủ chiếm tiên cơ Trương Phong nâng tay à, Tống Đại Tiên chớ vội Để ta nói với ngài vài lời Cùng với vị bằng hữu này vài câu Người, người còn có viện bình Tống Kiệt đưa mắt quan sát tứ phía. Lão không nhìn ra. Còn có ai ẩn nấp quanh đây. Này. ngươi đừng cứ dùng miệng lưỡi lừa gạt ta. Hôm nay. Dù cho có đại la kiềm tiền tới. Cũng không cứu được ngươi. Sở dĩ Tống Kiệt tự tin như vậy. Là vì vừa rồi hai người trương phong đấu pháp một hồi lâu. Mới miễn cưỡng có thể đem khống chế được quỷ thi kia. Bây giờ. Lão đã ở đây. Thực lực bên phe lão đã tăng lên. Để mà so ra hai người trương phong. Cơ hội chiến thắng là gần như không có Trương Phong cũng không có giải thích nhiều Chỉ cao giọng nói Các vị đã nghe rõ đầu đuôi Phiên các vị về báo lại với chi phủ đại nhân một tiếng Trương 19 Chạm sát yêu đạo Trương Phong vừa dứt lời Thì từ lùm cây bên kia Có bốn thân ảnh lao vụt đi rất nhanh Nhìn qua thân thủ của bốn người nọ Tống kiệt trong lòng kêu không ổn Lão biết thân thủ đến mức này chỉ có thể là những bộ đầu bộ khoái của tri phủ nguyễn tùng chứng minh trương phong không có nói láo tống kiệt sau một hồi suy tính lên nháy mắt ra hiệu cho hai con quỷ thi đuổi theo bốn người kia hầm giết người diệt khẩu thế nhưng ánh mắt của lão làm sao qua nổi nhãn lực của trương phong trương phong lập tức tiến lên tay trái ném ra hai đạo linh phù chặn đường của thi quỷ trong miệng cười gằn lâm trận bỏ chạy đúng là hành động của quân hèn hạ các người cút về quỷ vực cho lão tử âm thanh vừa dứt chỉ thấy hai đạo linh phủ lóe lên ánh sáng màu vàng bắn ra tứ phía đánh bật hai quỷ thi về vị trí cũ được lắm hôm nay trước diệt cả người sau đó ta sẽ tính sổ với chi phủ tống kiệt lúc này mặt đã xám như tro vung vẩy phất trần đánh tới trương phong ở bên này hoàng linh cũng không dám chậm lấy ra pháp khí kết ấn đánh thẳng tới bốn quỷ thi. San sẻ áp lực để Trương Phong phân cao thấp với Tống Kiệt. Tiểu tử, pháp lực của ngươi không tệ, ngươi là người có môn phái nào? Tống Kiệt đánh ra ba linh phủ đối đầu với hai linh phủ của Trương Phong. Trương Phong cũng không trả lời, chỉ cười. Đánh thắng được ta rồi biết. Nói đoạn đưa tay lên bắt ấn, đập thẳng vào mặt Tống Kiệt. Đối với tên mập mạp chết bầm này, Trương Phong đã không muốn nhịn nữa ngày hôm nay có cơ hội thề sống chết phải vả vào cái mặt lợn này cho nó thành đầu heo thật sự tống kiệt cũng nhìn ra sự điên cuồng của trương phong trong lòng không khỏi sợ hãi hắn cũng vung ấn lên đón đỡ thoáng một cái hai người đã đánh ra mười ấn kết những tiếng va chạm bồm bồp phát ra hai người vừa nãy so phù chỗ bây giờ so ấn thuật thực chất đây cũng là chủ ý của trương phong bởi vì lần nào người ra chiêu trước cũng là hắn Trương Phong bản nguyên là muốn thăm dò một chút, xem đạo pháp của đạo sĩ thời Phong Kến có châu bò như trong truyền thuyết hay không. Hai ấn kết mạnh mẽ va đập, chỉ thấy thân ảnh của hai người đều bị bật ra đằng sau mấy bước, khó khăn lắm mới không thể ngã. Lão già này xương cốt cũng dẻo dài đó. Trương Phong đưa tay xoa xoa, trong lòng thầm chửi mười tám đời tổ tông nhà Tống Kiệt. Ở bên kia, Tống Kiệt cũng y chang vậy, tay xoa nắn, mặt vặn vẹo. Này, Tống Đại Tiên, có muốn ta nhường người mấy chiêu không? Ta thấy sức giả của người sắp không chịu được nữa. Trương Phong kích bác, thế nhưng Tống Kiệt cũng không phải là kẻ ngô. Người không cần kích ta, lo cho người đẹp của người đi. Đám quỷ bộc của ta không chỉ biết giết người đâu. <cười> Tống Kiệt nở một nụ cười râm rặt nhìn về phía Hoàng Linh. Ở bên này, dù một mình phải chống lại bốn quỷ thi, nhưng lúc nãy Hoàng Linh và Trương Phong đã đánh cho bốn quỷ thi bị tổn thương không nhẹ, cho nên bây giờ nàng cũng không có khó khăn cầm chân bọn chúng. Nghe những lời đê tiện của Tống Kiệt, nộ khí của nàng dâng lên, quắc mắt nhìn sang, "Đừng lơ cho ta, Trương Phong, để mạng của hắn lại, Thủ phục trong đám quỷ thi này, bổn cô nương sẽ tự tay giết hắn." Không nhìn ra, mỹ nhân này tu luyện Phật pháp mà tính khí lại nóng như lửa vậy. Trương Phong ngao ngán nhìn sang Tống Kiệt than thầm. Ai, số khổ rồi Người chọc vào ai thì không chọc Lại chọc vào ổ kiến lửa Tao nể người tuổi cao sức yếu Đến đây, đến đây <cười> Anh nhường chú Ba Chiêu Đến đây, nào Nghe thấy những lời kêu ngạo ấy Tống Kiệt nổi giận đùng đùng Nghiến răng tung ra toàn lực Vung lên phất trần Cắn máu đầu lưỡi phun ra Phất trần vũ động, thoáng chốc Đã tạo thành một chữ sắc màu đỏ Ta chưa hết diệt, ngồi Sau đó, trời sẽ đem con bé mùa vui. Người chết đi cho ta. Trương Phong cảm nhận được một luồng tà khí cường đại, ập tới. Trong lòng cả kinh quát. Người là tà tu. <cười> Thì sao? Thì sao? Tống Kiệt bây giờ trợn mắt, tay nắm phất trần. Mấy ngón tay co rũi lên hồi nặn pháp ấn. Chữ sắc được hình thành bằng máu, càng ngày càng nồng đập. Theo từng nhịp biến đổi của Tống Kiệt, nhanh chóng đập tới trương phong, trương phong hử lạnh, vùng tay lên quy điển song giản được rót nhập cương khí, kích phát ra linh lực vẽ lên không trung một hình tròn, từng luồng khí lực màu xanh lam sáng rực lên trong đêm tối, đan xen lẫn nhau, phân chia thành mười hai ô riêng biệt. Sau khi thi pháp, trương phong bắt ấn niệm chú, chỉ thấy từng ô trên vòng linh lực không ngừng có những chùm sáng biến ảo. Huyễn hóa ra những văn tự ngoằn ngoèo Trình tự sắp đặt Theo chiều kim đồng hồ Lần lượt là tí, sử, dần Mão, Thìn tị, ngọ Mùi, thân dậu Tuất hợi Đây chính là pháp thuật thượng cấp của hệ phái Âm dương sư là dùng linh lực Huyễn hóa ra thập nhị thần thú linh giáp uy lực Tuy không phải là sức mạnh thuần khiết Được như thập nhị thần thú Thế nhưng là mượn nhờ thần lực Mà tụ thành một kích coi như cũng là tuyệt đối cường đại. Đúng lúc vòng linh lực thần thú linh giáp được hình thành, tê huyết sắc kia cũng ập tới, một trận phong bạo tản ra. Chỉ thấy vòng linh lực mạnh mẽ nâng đỡ huyết sắc, tà khí và linh khí không ngừng ăn mòn lẫn nhau. Nét mặt của cả trương phong và tấn tống kiệt cùng đồng loạt vặn vẹo biến đổi, tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Tiểu tiểu tư, khí lực của ngươi chỉ, chỉ có vậy thôi sao? Hả? Hả? Tống Kiệt đang cố hết sức, nhưng vẫn nhìn sang Trương Phong trêu chọc. Lão già, ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi. Cái gì bà trưởng môn thượng thanh phái? ta đoán ngươi cũng chỉ là một tên nghịch đồ, bị sư môn ruồng bỏ, lưu lạc sang đại Việt ta để ăn nhờ ở động. Người... Tống Kiệt vừa nãy còn định chăm chọc để cho Trương Phong phân tâm. Không ngờ tới lão mới là người không kiềm chế được cảm xúc. Dường như những lời Trương Phong nói đã đúng vào tim đen. Tống kệt mặt tím như gan lợn, nghiến răng nghiến lợi dùng toàn bộ khí lực ép huyết sắc đè mạnh xuống. Trương Phong thấy áp lực tăng vọt, biết mình đã đắc thủ, thành công chọc giận yêu đạo. Ép lão xuất ra toàn lực, không thể thu chiêu. Trong lòng vui vẻ, lên cắn rách ngón giữa, vẽ lên thân song giản hai chữ khai, thu... Nhất thời, không khí xung quanh như cô động lại Trương Phong vung giản viết chữ khai Điều động vòng linh lực tách ra Các ô chứa ký tự Đại diện cho thập nhị thần thú linh giáp Bắt đầu tản ra xung quanh Đợi cho huyết sắc ập xuống trung tâm của vòng Trương Phong lại một lần nữa vung giản Mang chữ thu Điều động các ô ký tự trở lại vị trí cũ Chỉ thấy những ký tự kia ẩn hiện những đầu mãnh thú Đang không ngừng đối với huyết sắc Tiêu hao lẫn nhau ở bên kia tống kiệt nhận ra mình trúng kế toàn thân run rẩy cảm nhận khí tức trên thân hao mòn lão biết nếu như cứ như vậy lão sẽ thua triệt để lão không suy nghĩ nhiều vung tay thu lại khí tức duy trì huyết sắc mặc cho phản phệ làm cho hồn phách trọng thương nhưng ít ra còn có thể đánh tiếp sau khi tống kiệt thu tay huyết sắc mất đi thôi thúc tà khí giảm sút thấy rõ Bị vòng linh lực của Trương Phong chấn nát. Tống Kiệt bị lực phản phệ gây ra tổn thương. Phun ra một búng máu. Tay ôm ngực. Ánh mắt tràn ngập oán giận nhìn Trương Phong. Ta không ngờ tiểu tử người còn trẻ. Mà có pháp lực như vậy. Không những thế. Người còn xảo trá vô sỉ. Pháp thuật người dùng. Lại có cả đạo thuật và âm dưng thuật. Người. Người là lưỡng đạo xong tu bấy giờ. Trương Phong lạnh lùng Ta không ngại nói cho người biết Ta tu luyện chính là nội đạo Đạo thuật chính tông của Đại Việt Và cả âm dương thuật Ngươi nhớ cho kỹ Để đến xuống âm ti còn khai báo Ta tên là Trương Phong Là truyền nhân đời thứ 26 của trương gia Tống Kiệt ngây ra một hồi Nội, nội đạo là, Làm gì có cái gì gọi là nội đạo Đại đạo ba ngàn Người nói không có thì không có sao? Hôm nay, ta phải vì những thôn dân kia mà rửa hận. Ngươi, chết đi cho ta. Trương Phong hét lên giận dữ, sau đó phung lên song giảm, phi thân tiến lên, đập thẳng xuống đầu của Tống Kiệt. Bỗng nhiên cảm giác sau đầu sinh gió, cái đó là tiếng của hoàn Linh hét lên. Trương Phong, cẩn thận trương 20 trương phong nhanh chóng thu chiêu vung song giản đánh ngược về đằng sau bốn tiếng va chạm trương phong lảo đảo một chút bốn thơ ảnh vừa đánh lén thì bị hất văng ra xa quét mắt nhận ra là bốn con thi quỷ nhìn thấy chủ nhân thất thủ vội lao sang ứng cứu nhưng từ đầu giao chiến chúng đã bị trương phong và hoàng linh đánh cho tổn thương không nhẹ giờ đây va chạm cùng với thần khí quy điển song giản chúng không còn sức để phản kháng, lập tức bị đánh bay. lũ vô dụng, máu tới đây! Tống Kiệt hét lên, lệnh cho bốn thi quỷ lập tức trở lại bên cạnh lão. Kế đó nhếch mép, nặn ra một nụ cười quỷ dị. xem ra, ta đánh giá thấp các ngươi. một phật môn đệ tử, một đạo âm dưỡng sống tu. Tiết Thải nhân tài yếu mạnh, hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy chân chính đạo pháp thượng thừa trong thiên địa thứ mà các ngươi vẫn cho rằng là tà đạo tống kiệt nói đến đây đôi mắt híp trợn lên nhãn cầu phồng lên như sắp nổ một tầng huyết lãng bao phủ toàn bộ nhãn cầu lão lấy từ trong túi ra một bình sứ dốc cạn vào mồm một luồng tà khí bạo phát toàn thân của tống kiệt vặn vẹo như đang cố gắng khống chế thứ gì đó lão nắm chặt lấy phất trần dùng sức cắm thẳng vào ngực của mình. Hoàng Linh chạy đến nhìn thấy một màn quỷ dị này thì chấn kinh, quay sang hỏi Trương Phong: "Hắn, hắn làm gì vậy?" Trương Phong nhíu mày một hồi lâu: "Ta không rõ. Có lẽ là một thứ tà đạo gì." Trước thu phục hắn rồi nói sau. Trương Phong dứt lời, đang định tiến lên thì dị tượng xảy ra. Tống Kiệt ngửa mặt lên trời hét lớn, miệng lẩm bẩm từng tràng chú ngữ thần bí, sau đó Quét đôi mắt đỏ ngầu về đám quỷ thi Hòa nhập với ta Đem ta thân Thức tỉnh Tống Kiệt dứt lời Bốn quỷ thi linh thân vừa luyện hóa Lập tức héo rũ Kế đó bốn bóng đen thoát ra từ bốn linh thân Bắn thẳng lên cơ thể của Tống Kiệt Nhất thời chỉ thấy không gian trên đầu của Tống Kiệt vặn vẹo Năm luồng tả khí như đang ngưng tụ Hình thành một thân ảnh to lớn Ngũ quan dữ tận Là tà thần Thì ra đây mới thực sự là mục đích của Tống Kiệt Ngũ đại thi quỷ cũng chỉ nằm trong âm mưu Thứ Lão muốn là lực lượng của tà thần Chỉ là khi nãy một thi quỷ bị Trương Phong chém chết Cho nên bây giờ Tống Kiệt Phải dùng tự bản thân mình làm vật tế Dùng tà khí của mình Cùng với bốn thi quỷ triệu thỉnh tà thần nhập thể Tuy rằng sau này Lão chỉ còn là một thi quỷ Nhưng để được mặc sức thao túng sức mạnh tà thần Lão nguyện ý đánh đổi Tà thần Là là tà thần trong truyền thuyết Là tà thần Hoàng Linh nhìn thân ảnh to lớn của tà thần Thì không khỏi run rẩy, Miệng lắp bắp Trường phòng tâm trạng cũng khẩn trương Hắn đã từng đọc qua lai lịch của thứ được gọi là tà thần Tà thần là một sinh linh được sinh ra bởi sát khí của trận chiến Chắc lộc từ thời thượng cổ Mang bản tính hung ác Ưa giết chóc là một dạng khí thể không có chân thân. tương chuyển nó trôi nổi ở trong thiên địa, trở thành bậc thần minh của những tà tu. Trong lúc Trương Phong đang suy nghĩ, âm thanh của tống kiệt lại vang lên lạnh lẽo tà mị, cứ như trong thân thể của còn một thế lực khác. <cười> Các người đang run sợ trước sức mạnh của ta thần. <cười> Trường phòng ánh mắt khóa chặt, lên thân ảnh to lớn kia mà lạnh lùng. Không, người không phải là tà thần. Tống Kiệt thoáng biến sắc, rồi sau đó khề khả nói. Có phải hay không, ngươi thủ là biết. Dứt lời, Tống Kiệt liền xuất thủ công kích, tay bắt ấn, miệng niệm tà chú, mang theo hư ảnh của tà thần vọt tới. Cẩn thận đó Trương Phong liếc mắt nhìn Hoàng Linh nhắc nhở, sau đó du vung lên song giản đón đánh. Quy Điền song giản toát ra ánh sáng màu xanh lam, mạnh mẽ đối chọi với hắc quang từ tay của Tống Kiệt. Những tiếng va đập chát chúa vang lên, dư âm làm cho cánh tay của Trương Phong tê dại. Hoàng Linh cũng tế ra pháp khí, từng đoàn nghiệp hỏa bắn thẳng tới thân thể của Tống Kiệt mà thiêu đốt. Tống Kiệt nhận ra thì cả kinh. Là, là Lưỡng Đam Phủ. Người là người của thiền tâm Cái gì Vật như hoa sen kia là lên đăng vạc phổ trong truyền thuyết Trương Phong cả kinh quan sát pháp khí của Hoàng Linh Toàn thân lên đăng được bao phủ một màu đoạn đen tuyền Giống như màu của Quy Điền song giản Trương Phong ngậm nghĩ hiểu ra Hai pháp khí này tương truyền đều được đúc bằng đồng đen Một là từ mảnh vỡ của chuông Quy Điền Còn lại là từ vạc phổ minh mà thành Phải biết Chuông Quy Điền và vạc phổ minh Là hai đại thần khí của Đại Việt, liên đăng vạc phổ cùng với quy điển song giản được tạo ra từ mảnh vỡ của chúng, chứng minh bên trong cũng là thứ ẩn chứa, linh hoa của Đại Việt, linh hoa của sông núi Hoàng Linh cũng không có gì là lạ, phải biết liên đăng vạc phổ là pháp khí nổi danh trong huyền môn 10 năm qua, đã cùng sư phụ của nàng siêu độ biết bao nhiêu ma quỷ. Tuy môn phái của nàng chỉ là nhánh nhỏ của thiền tông Đại Việt Thế nhưng danh tiếng hàng yêu trừ ma phổ độ chúng sinh thì không nhỏ Hoàng Linh tuy là đệ tử tục ra Thế nhưng huệ căn sâu dày Trước khi sư phụ của nàng qua đời Đã để lại cho nàng Hoàng Linh lên đăng vạc phổ Ngộ ý muốn nàng dùng lên đăng để hàng yêu trừ ma vệ đạo giúp đời Người biết thì đã muộn Thứ màng ác nghiệp như ngươi Phải dùng nghiệp hỏa của ta thiêu đốt sạch sẽ Nàng lối đoạn, lại một lần nữa liệm chú làm phép Từng đoàn nghiệp hỏa ập đến Không ngừng thiếu đốt tà khí Vây quanh thân thể của Tống Kiệt hmm. Dựa vào ngươi sao? Đến cả sư phụ của ngươi Thiên thụ còn không súng <cười> <cười> Tống Kiệt ngửa cổ gào lên Tà khí trên thân không ngừng bạo phát Hư ảnh của tà thần chuyển động, không ngừng kết ấn. Bàn tay to lớn, bắt đầu công kích lại với song giản và nghiệp hỏa. Cầm mịn, ta không cho phép người khinh nhường sư phụ ta. Hoàng Linh tháo từ trong cổ áo ra một chàng hạt ném lên không trung. Chàng hạt bay lên hư, đê trên đầu hư ảnh của tà thần thì dừng lại. Tỏa ra kim sắc, khống chế tà thần. Ta định trụ nó, người mà nghĩ biện pháp. Hoàng Linh chắp tay trước ngực, khống chế hai pháp khí, vất vả nói. Trương Phong nhận ra nàng cũng đang cố gắng. Cũng không dám chậm trễ phi thân lên, chân đạp tình tú bộ pháp, di chuyển trái phải, trước sau của tống kiệt. Tay chân nhanh nhẹn đặt xuống 12 viên đá màu xanh lam, hình thù kỳ quái. Kế đó nhảy lui ra xa, tay kết ấn làm phép. Âm dương dị thuật, giao thái sắc hà, định trụ tà ma tứ phương vạn ngã, trương ra sắc lạnh phong ấn yêu tà, thập nhị đại tiên nghe cầu, bố trận. Lệnh của ta. Phong. quát lên một tiếng, rút ra đoạn kiếm cắm mạnh xuống kết nợn. Một màng kết giới màu xanh lam từ từ lan tỏa, vây nhốt tống kiệt vào trong. Từng luồng tà khí va đập vào kết giới Cố gắng ăn mòn linh lực của trận pháp Nhưng kết giới kiên cố Nhất thời vẫn trụ vững Ở bên trong kết giới Tà thần điên cuồng gầm thét Các người Các người học dùng thứ này để tiêu diệt ta sao <cười> Nóng mơ Ta có tà thần phụ thể Ta là vĩnh sinh bất diệt Ta là vĩnh sinh bất diệt Vĩnh sinh bất diệt